Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net no. Nhưng sức của tên gia đình kia mạnh quá Chỉ một loáng đã giật được con hiên ra khỏi cổ Khi nó vừa lối con hiên đi được chừng răm bước Thì đã có tiếng người quạt Được nhiên đó Ai cũng vội đảo mắt theo hướng phát ra tiếng nói Thì ra là cậu tử vặt Cậu ấy vẫn dáng vẻ cao ngạo bất cần Tiến gần mạnh xứ vỡ Lấy tay nhặt lên Khẽ phủi phủi Bà nói đây là đồ cổ ấy hả công nhận mắt nhìn đồ cổ của bà tốt thật bà cả gương mặt khẽ biên sắc nhưng vẫn mạnhnh miệng ý mày là sao tao vẫn không hiểu à Thế bà cho tôi hỏi món đồ cổ bà nói có nguồn gốc 100 năm đấy đúng không mà sao nói chẳng thấy gì chút nào ấy nhỉ bình thường Tôi nghe nói nếu là đồ cổ thật Thì lâu ngày sẽ xuất hiện một vài đốm nhỏ ly ti dị xét Hơn nữa nước men cũng sẽ không đều Nhạt dần theo thời gian Mà sao đồ của bà Nó bóng nhẫn mà màu sắc đẹp thế Lời của cậu ấy làm bà cà khe bối rối Nhưng vẫn chống chế Mày đừng ăn ốc nói mò Ta mà phải dùng đồ giả ấy hả Ông coi cả ngày nó càng không coi tôi ra gì Trước mặt bao người làm gì còn thể diện nữa Ông Trịnh đang phân vân Còn chưa kịp lên tiếng Thì tử văn đã nói tiếp Đây là bà tự khai Chứ tôi nói bà dùng đồ giả bao giờ Muốn phân biệt thật giả dễ thôi Ra mấy tiệm chuyên đồ cổ Là biết ngay ấy mà Hay tôi sai người Kêu mấy chủ tiệm về đây đối chứng cũng được bà cả lúc này Đã xanh cả mặt Vội lạc bằng Thôi bỏ đi, chuyện này cho qua, coi như tao xui xẻo. Chứ tin cái bình bị vỡ mà đồn ra ngoài thì cha mẹ tao sẽ nghĩ ngợi. Ông Trình gật gụt. Bà nói phải, mấy chuyện này đừng xe ra to nữa, trong phổ nhỏ nhẹ mà bảo nhau. Nói rằng người ta cười chết, thôi tha cho con Hiên đi. Cả tình vui sướng cảm ơn ông bà dối giết, cô vội đỡ ngay con Hiên lại. Tội nghiệp con bé bị một ven suýt chết. Tử văn vẫn chưa chịu thôi. Tiện đây, tôi thông báo chuyện này. Con bé kia tôi mua về hầu hạ cho vợ tôi. Mấy việc của nhà này từ nay nó không phận sự. Vợ tôi dạo gần đây trong người không khỏe. Cần người chăm sóc. Hơn nữa chuẩn bị sức khỏe để mang thai nữa. Nhà này, người hầu cả trăm rồi. Thiếu mình con hiên vẫn không sao đâu. Bà cả nghiến răng, nghiến lợi, đang tính nói thì ông Trịnh đã càn ngăn. Được rồi, được rồi, tùy con, rồi, giải tán đi. Ai làm việc người đó? Lúc này, chỉ có mỗi con hiền, với cả tình là vui mừng ra mặt. Còn lại tất cả đều điên tiết, máu nóng dồn lên tận nào. Người nào người nấy đều hận tới thấu xương, đang ngầm tính kế hại hai người con gái tụi nghiệp này. Thả tình chẳng có hơi sức mà đẩy tới đám người kia, kéo mơ con Hiên về phòng. Phải khi cánh cửa đóng sập lại hai người này mới hoàn hồn. Con Hiên bị một phen hú vía, giọng nó vẫn còn run dày. Con hãi quá mợ ạ, hồi nãy tưởng chết tới nơi, may mà có cậu tử văn cứu giúp. Công nhận cậu ấy lúc đó ngầu thật, không ai cãi được câu gì. Thôi mợ con mình cứ bám lấy cậu ấy là sẽ được bình an. Công nhận chỉ có người này mới bảo vệ được chúng ta Mà sau chuyện này Con giữ được bài học xương máu rồi Bài học xương máu gì Khả tình Trơ mặt tỏ vẻ ngạc hỏi lại Sau này có yêu ai Cứ chọn người như cậu ấy Kiểu trong nóng ngoài lạnh đấy Chứ mấy người bên ngoài được cái mã Với cái mồm không ăn thua đâu Khả tình tùm tìm Ờ Hôm qua có ai bảo Đi Chỉ thích người như cậu Khải Cường thôi ấy nhỉ. Còn Hiền vội gạt vặt. Hôm qua là chuyện hôm qua. Không có tính. Nhưng từ hôm nay con ủng hộ cậu tử văn. Cậu ấy xem ra quan tâm mỡ lắm. cả tình vội lạc đầu. Cậu ta có coi ta ra cái gì đâu. Ăn xong chửi suốt. Mà giữa chúng ta cũng chẳng có gì. Con nói con cũng chẳng hiểu. Còn Hiền vừa tỉnh nói tiếp thì đã nghe tiếng an nhã oang oang ở ngoài cửa. Khả tinh cô có phiền không? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Khả tình thắc mắc không hiểu, cô ta muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net